các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Theo sát sao không ngớt rời. Đã bao giờ bà thấy con mình bị mộng du đâu mà cậu lại chẳng mộng du thường lại cứ vật chuột chó nằm mới chết. Bà lo lắng lắm cho nên đợi khi chồng và trong buồng ngủ và mới quay trở ra ngồi bên cạnh giường của Nghĩa. Đợi cho cậu ngồi dậy hỏi rõ sự tình. Trời vừa tăng tảng sáng thì con trai của bà bò dậy khỏi giường. Cậu Nghĩa mở mắt thấy mẹ của mình ngồi bên Thì lập tức hút hoàng gạo lên Ôm chầm đít cổ của bà Bà phú sợ hãi vỗ nhẹ lên lưng của con Ôi nào, ôi nào Có chuyện gì con kể cho mẹ nghe Cậu Nghĩa cứ như vậy khóc giấm dứt một hồi Lấy lại được tinh thần cố chấn tĩnh rồi nức lên Mẹ ơi Đêm qua con thấy một bà lão vào nhà của mình Dắt bố mẹ đi Con sợ qua con đuổi theo Thế bố treo cổ chết rồi Con mẹ thì cứ cầm dao đuổi con khắp nhà, còn không biết trốn vào đâu, chuẩn in con trui vật chúng chó. Bà Phú nghe con trai của mình kể mà kinh hãi đến lặng người. Câu chuyện của con trai bà nghe kỳ lạ quái đản đến mức bà chưa thể nào tin nổi. Một lúc sau khi mà trấn tĩnh được tinh thần thì bà nắm lấy vai của Nghĩa, nhìn thẳng vào mắt của cậu rồi hỏi: "Con con bảo là một bà lão rất bỗ mẹ đi?" Thì con có biết bà ta là ai không, nhìn bà ta có quen không?" Nghe lắc đầu hai dòng nước mắt đắng ngưng lại, này lại bắt đầu chảy ra ướt đẫy trên gò má. "Con con không biết bà già ai, nhưng mà bà ta bảo, bảo sao con?" Bà Phú sút ruột lắc vai của con làm nghĩa hơi nhăn mặt vì đau đớn, và cảm giác lo sợ lại càng được dịp bùng lên. "Bà bà ta bảo là để bà nội đón bố mẹ cháu đi." Câu nói của nghĩa khiến cho bà Phú lễ lặng người, buông thõng hai vai khuôn mặt thở thẫn vì kinh hãi. Hay tiếng bà nội gần như giải thích cho bà hiểu mọi vấn đề. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng khiến cho bà Phú gần như đứng tim mà ngưng thở. Cậu ý con trai của bà Lễ nói không sai. Quả thật đêm qua khi mà cậu còn đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ chập chờn thì bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từ ngoài cửa sổ. Tiếng động rất lớn, thỉnh thỉnh như thế có người nào đó, đang dùng sức rất mạnh để đập cửa sông vào. Nghĩa khi ấy chưa biết là ai cho nên chỉ cảm thấy hơi lạ. Người nhà cậu đã đi ngủ từ lúc 9-10 giờ. Anh cả Lâm và chị Sen đầy tứ cũng dọn dẹp sông xuôi, và chắc chắn họ cũng chẳng có thừa năng lượng để thức quê đến thế. Càng nghĩ càng lạ, tiếng đập cửa lại càng to. Nghĩa không biết là ai cho nên bèn lên tiếng hỏi. À, ai vậy ạ? Bố mẹ hả? Là bố mẹ cần gì không? Không có tiếng người đáp lại, nhưng tiếng đập cửa lập tức tắt ngấm, như thể một trò đùa của trẻ con. Nghĩ chớp mắt hồi lâu rồi bắt đầu bước chân xuống giường, lần ra ngoài cửa. Cậu không nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ban nãy nữa, nhưng vẫn có cảm giác ngoài kia có người đang đứng. Tầm mơ nghiễm chạm chân tiến lại, rón rén bước ngón gót trên sàn nhà. Như thế sợ người bên ngoài kia nghe thấy. Trên cánh cửa buồng của cậu có một khen nứt nhỏ. Đó là chỗ cậu hay dùng để nhòm ra bên ngoài vào mỗi buổi trưa. Để lén dấu bố mẹ đọc tiểu thuyết. Đêm nay nó lại phát huy tác dụng. Nghe sẽ dùng nó để xem bên ngoài cửa buồng mình là kẻ nào đang đứng. Cậu tiến sát lại cánh cửa gỗ cuối thấp người rồi nhòm qua cái khe hở bé bé kia. Nhưng khi mắt của cậu mới chỉ ghé nhìn vào thoáng chốc. Thì bất thình linh Nghĩa kinh hãi thét lên rồi ngã bật ra đằng sau Bỏ cả bằng tứ chi trên đền gạch Bởi vì vừa có một con mắt khác trắng ờn đục ngầu Nhìn thẳng vào mắt của cậu qua chính cây khe hở ấy Nghĩa vừa ngã ra nhà thì lập tức có một tiếng cười khenh khách cất lên rụng rợn Tiếng cười ấy cậu chưa từng nghe thích bao giờ Và tuyệt nhiên không phải giọng cười của người trong nhà mà cậu biết Đó là tiếng cười của một người đàn bà có tuổi và chỉ sau có một vài giây thì cánh cửa buông cậu bật tung. Giờ trước đó cậu biết rằng mình đã khóa chặt. Hiện ra trước mắt cậu nghĩ là một khuôn mặt nhăn nhẻo, da nâu bẩn thỉu với cái miệng móm mém răng đen, chiếc còn chiếc mất. Cái lưỡi đỏ lõm như là máu vẫn còn nhơ nhướp bạc chàu và một đôi mắt trắng dởn không có lẩm đen đang chầm chậm hướng về phía cậu. Trong cơn hoảng loạn tột độ, nghĩ trông thích bà già quái dị kia Tiên một ngón trỏ lên môi ra hiệu cho nghĩa im lặng. Nhưng bản năng thúc dục không để cho cậu làm thế, mà sôi quẩy khiến thiên não nghĩ run rẩy lên tiếng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net